Trong bóng đêm đang bao phủ toàn bộ ngôi lãng đúc này là hai bóng đen đang chạy thục mạng. tên là Quyết và Đại. Đêm nay chắc là do Đại không xem ngày trước khi gã thực hiện kế hoạch đột nhập vào nhà ông bào. Cho nên ngay khi đột nhập vào trong, thành công thì gặp ngay phải con chó của nhà ông. Con chó thì ngày gã vừa mở hết cửa vào trong điện chạy tới cắn. Có bất ngờ chứ một con chó hung dữ, hai gã quay người bỏ chạy thục mạng. Chạy được khá xa đến gần ngôi nhà nhỏ Là nơi một người đàn bà mù đang sống Quyết và Đại ngồi xuống mua đất ở gần đó Quyết bảo Mẹ kiếp chứ Không thể ngờ đã xuất hiện con chó đáng ghét đó Không có con chó đêm nay thu được một mẹ khá khá Và sao mày nói là nhà lão không có chó cơ mà Sao bây giờ lại đâu ra con chó vậy Đại lắp bắp rồi đáp Ta theo dõi nhà lão hươn tuần nay Giờ có thấy lão được chó nào đâu Này tự nhiên lão đâu đem về con chó nó tạo chịu chết Thôi bỏ đi, đằng nào thì cũng đã chạy thoát ta chỉ sợ tao với mày bị lão bắt được qua này Thì đi tù một gông đó Mà kể rất cũng mày lão chưa kịp thêm mặt tao vào mày đâu Đại thì thảo bảo Tao chỉ sợ con chó kia nó cắn thôi Chứ ta không sợ lão tao bắt được Mày thường nghĩ mà coi, nhà chỉ có một mình lão Nếu không có con chó thì một mình lão làm được gì tao với mày chứ Nói tới đây thì quyết tiếp bụng của mình khó chịu Không nổi thì liền chỉ tay vào ngôi nhà của bà Lệ Ta đói quá Giờ tao với mày vào trong nhà bà Lệ mù kia xem có cái gì ăn được không Mày có đói không Đại lắc đầu bảo Thôi mày thích mày đi vào một mình ta không muốn lấy đồ của người tật nguyện như bà Lệ đâu Quyết lầu bảo chửi Mẹ nhà mày mày nhớ mồm đấy Tao lấy được đồ ăn ra đây cấm mày mở mồm xin nhé Đại lắc đầu ý là không muốn theo đồng bọn làm hành vi Mà Đại luôn cho là đáng tội kia Xưa nay tôn chỉ sống của Đại là trộm của người giàu làm việc ác Chứ không trộm hay là cướp đồ của người nghèo Hướng chi bà Lệ không những nghèo nhất làng Lại còn bị mù lòa Hoàn cảnh của bà đáng thương quá rồi Đại ngồi ở bên ngoài đợi đến giáo cả mùa hôi Mà chưa thấy tin đồng bọn quay lại Thế là liền đứng dậy đi tới ngoài cổng nhìn vào trong Phía sau cánh cổng gỗ đang đóng là khoảng sân nhỏ Phía trước ngôi nhà cấp 4 của bà Lệ lúc bấy giờ tối đen như mực Không thấy gì cả Đại khẽ gọi Quyết ơi, xong chưa? Ra đi không đùa kiểu vậy đâu Không có tiếng đáp lại Đại gọi thêm mấy câu nữa Mà vẫn chưa thích thằng bạn trả lời Trong đầu của Đại trượt nghĩ Có khi nào Quyết lấy được đồ ăn cái còn giận việc Đại không cùng vào Chứ nên bỏ về trước Nghĩ vậy Đại lầm bầm nói Đúng là trẻ con thật Lớn từng này tuổi còn bày đặt như là đàn bà vậy đó Thôi đi về đi Đêm nay chắc chắn thu hoạch ngọt cái gì Chán thật đấy Đại về đến nhà Các mở cửa nhưng chưa vào ngay Nhìn sang nhà hàng xóm cách đó không xa Nhà bên đó là nhà của ông Văn Một người hàng xóm thân thiết Của gia đình Đại Các đi đến nhìn vào khe cửa Thế ông Văn lúc này còn thức chưa ngủ Ông đang ngồi bên trong mải mê làm lại cái điếu cày Đại bấy giờ cất tiếng Ông Văn ơi Ông chưa ngủ hả Chào Đại đây ông mở cửa cho cháu vào với Đại hả Đi đâu bây giờ mới về vậy Đợi ông Văn mở cửa đại đi nhanh vào trong Ngồi xuống bậc cửa Còn đi đâu nữa bác Ông biết cháu đi đâu mà Nhưng mà đêm nay cháu thất bại rồi Không ngờ là lão bảo ông ấy bỗng dưng xuất hiện một con chó chứ Ông thấy cháu có đen không ông Rõ ràng tôi này cháu bước chân trái ra đường Nên mới đen đổi vậy đâu hả Ông Văn rất cho đại một Trái nước trẻ rồi bảo Cậu vẫn còn chưa biết sợ Mà quay đầu là bờ sau Cái nghề ăn trộn của cơ cậu Sao mà lâu dài cho được Có giàu có thì cũng chỉ mang tiếng là thằng ăn trộm thôi Đại uống nước chè rồi đặt chén xuống bàn Ăn trộm nhưng là ăn trộm của người giàu Chứ cháu nào quan trọng của người nghèo bao giờ đâu Ông Văn mỉm cười rồi bảo Đã là ăn trộm Thì ăn trộm của người giàu hay người nghèo thì cũng vậy cả thôi Cậu thường nghĩ mà coi Nếu bị bắt công an họ xuống Các cậu nói là chỉ lấy của người nghèo giàu Không lấy của người nghèo Công an xã họ có thả các cậu không Cậu không Đại bấy giờ liền su tay Tôi được rồi Cháu không có nói lại ông Mà ông Văn này Nhưng còn gì ăn được không cháu đói quá Có đây để tôi lấy cho cậu Ăn tạm cơm trắng với muối vừng nhé Dạ có ăn là tốt lắm rồi Ông Văn đem trở lại bàn một bát cơm trắng Kèm muối vừng ở bên trong Ăn đi xem ngon không Đại vừa ăn vừa khen ngon Chẳng nhớ ra bà Lệ đại liền hỏi Ông ơi Ông có quen với bà Lệ mù trong nàng mình không Ừ sao bỗng dưng lại hỏi đến bà ấy Bảo các cậu làm gì đắc tội hả Dạ không Ông đừng hiểu lầm Không phải là cháu mà là thằng Quyết bạn cháu ấy. Lúc nãy chúng cháu chạy về gần nhà bà Lệ Ngồi lại cái bãi đất gần đó nghỉ chân Thằng Quyết nó đói quá chịu nó không nổi nằm mò vào nhà bà ấy Cho đợi bên ngoài lâu quá không thể Nó mò về cho nên cháu về đây trước Ông Văn bấy giờ Hai mắt mờ lớn cương mặt nghiêm túc Sao các cậu làm vậy Bây đã khó khăn lắm rồi Nhà làm gì có thứ gì giá trị đâu Mà các cậu còn nhòm ngó như vậy Tội cho người ta lắm Cháu cũng ngăn thẳng quyết Nhưng nó không nghe cho biết phải làm sao Mà thôi, không nói tới bản lệ đó nữa Cảm ơn đông về bát cơm muối vừng hôm nay Mà ngon thật ông à Đã ăn xong đem bát ra ngoài Bể nước ngồi rửa sạch sẽ Út bát vào cái rổ bên cạnh Tiền tay gạt lấy nước rửa mặt cho mát Rồi đứng dậy quay lại cho ông Văn Cháu về ông nha Chào cảm ơn đông ạ Ông Văn bấy giờ nói với Bỏ cây nghề trộm cắp đi nha Đại Vâng dạ cho có lệ rồi đi nhanh về nhà Và lên giường là gã ngủ ngay Nhưng giấc ngủ hôm nay của đại lạ lắm Các nằm mơ thấy Quyết Đại thấy Quyết đứng trước cửa nhà của bà lệ mùa loà Các hỏi nhưng Quyết không trả lời Căng mạnh giống như người đang bị mộng du Mặc cho đại không ngừng gọi tên phía sau Quyết cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà bà lệ Đại chạy theo sau và tới nơi Cả thấy bà Lệ đang ngồi trên chiếc ghế mây ở ngoài hiên Quyết đứng trước mặt của người đàn bà mù loà Đại chứng hiểu có chuyện gì xảy ra Thì bất ngờ quyết quỷ trước mặt của bà Gã không ngừng dập đầu xuống đất đến chảy cả máu Đại đứng trên chân tại chỗ Không biết phải làm gì bất ngờ quyết quay mặt lại Cơn mạnh của cả lúc bấy giờ toàn máu Máu từ trên vết thường trên chán cứ như vậy không ngừng chảy xuống Quyết nói với Đại lúc này đang run dậy vì sợ Mau chạy đi, đừng qua lại đây tìm tao nữa Quyết nói giấc lời thì bất ngờ bà Lệ đứng dậy khỏi ghế Bà ta cầm một vật sắt dài và bóng sáng Một tí sáng lé lên trước mắt của Đại Và rồi người đàn bà vung tay chém ngang một đường phía trước mặt Một tiếng hét thất thanh đầu của Quyết rơi xuống đất lần tới trước của Đại đang đứng Lúc này gương mặt đẫm máu của Quyết hướng lên Nhìn thẳng vào gương mặt đang sợ hãi của Đại Mau chạy đi đi Đừng quay lại đây tìm tao nữa Bà ta là một con quỷ Đại ngồi bật dậy gương mặt cả ướt đấm mồ hôi Ánh mắt sợ hãi nhìn chung quanh Và rồi nhận ra những ngảnh ngành máu me đáng sợ kia Chỉ là một cơn ác mộng Đặt bàn tay run dậy lên ngực Đại cảm nhận được tim của gã đập mạnh tiếp mức Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Đáng sợ quá cơn ác mộng vừa rồi làm cho Đại không dám ngủ lại Rời khỏi giường đi nhanh ra bên ngoài Lấy một cốc nước uống cho hết cả đáy Đại lầm bẩm trong miệng Đáng sợ quá Thì ra mình gặp ác mộng Vừa rồi mà là thật chắc đời mình thật là nghít quá Cờ bóng đen bất ngờ xuất hiện bên ngoài cửa Đám cho Đại giật bắn cả người Thêm một phèn bị dọa cho kiếp ví Dòng của bà mẹ khát hỏi làm cho Đại thở vào Mày đi đâu cả ngày mà đến khuya mới về Xong ngủ mơ thì cái gì mà mày hét lớn vậy con Mày không để cho tao với bố mày ngủ hả con Mẹ làm cho con hít cả hồn đó Con gặp ác mộng thôi chứ có cái gì đâu Mẹ mau về phòng ngủ tiếp đi Bà mẹ bấy giờ thở dài Mấy năm nay cũng nhiều tuổi rồi Mày cũng phải tính xem làm ăn thế nào cho nó đàng hoàng Mày định bao giờ mới lấy vợ hả con Tao với bố của mày già rồi không lo cho mày mãi được đâu Đã đi tới đẩy bà mẹ ra cửa rồi gấp gáp Trời đất ơi Mẹ nói những cái lời này mà không thích chán sao Có phải con muốn vậy đâu Con chưa tìm được công việc phù hợp thôi mà Còn việc lấy vợ thì con chưa nghĩ tới Thôi mẹ về phòng ngủ đi Con không muốn nghe nữa đâu Bà mẹ thở dài ngắn ngầm Nhiều khi bà ước cho thời gian quay trở lại cái ngày Bà đau buồn bỏ đi đứa con đầu tiên Để rồi sau này mới đến lượt thằng Đại ngang bướng Khó bảo này ra đời Nếu có thể quay lại quá khứ Thì bà thẻ đã đứt Đầu chứ không thể để cái thằng trời đánh này ra đời Bà mẹ trở về phòng Rồi lúc này một bóng trắng nghiện ra ngồi trên ghế Đại thì vậy thì bảo Trời đất ơi Hết mẹ rồi đến chị Cứ muốn làm phiền em sao Bao nhiêu năm trôi qua như vậy Sao chỉ còn chưa có siêu thoát Chưa chịu đầu thai Cứ theo em như đĩa vậy Em không nên có thái độ đó với mẹ Bố mẹ vất vả nuôi em khôn lớn đến thế này Em có thái độ với mẹ vậy sao Có biết làm cho mẹ đau lòng lắm không Đại chán lắm Nhưng cả không dám cãi lại bà chị này Cá nằm xuống giường rồi bảo Em sai Em sai rồi được chứ Chị vui lòng chưa nào Giờ chị đừng có làm phiền em nữa có được không Linh hồn của người chị gái biến mất Đại thở dài nghĩ đến khả năng đặc biệt Mà bản thân đang sở hữu Mà thấy thật là phiền phức Từ nhỏ Đại đã có thể tiếp xúc được với người âm cái cho một lần nó ra bí mật này cho ai Ngay cả là bố mẹ của mình Đại giữ kín không cho ông bà biết Đại không dám ngủ mà mò sang nhà Quyết xem thằng bạn đang ngủ hay chưa Thường thì giờ này Quyết còn chưa ngủ Đại khó ngủ lật sáng mò sang nói chuyện cho nhanh thời gian đến sáng Nhưng hôm nay có một sự lạ Quyết không có ở nhà Ô Ôi Cái thằng khỉ gió này nó, nó, nó bỏ đi đâu vậy Đại tử hỏi xong thì có tiếng ho cậu mẹ Quyết trong nhà phát ra Gã quay người rời đi Trở về nhà với dấu hỏi lớn về hành tung của người bạn Sáng ngày hôm sau Đại chờ mặt trời lên cao quá ngọn tre Rồi mò sang nhà Quyết một lần nữa Sang tới nơi đại thi mẹ của Quyết là bà Duyên đang quét lá ở ngoài cửa Cả bước tới rồi lệ phép Chào bác ạ Quyết có nhà không bác Bà Duyên ngừng quét lá rồi đáp Thế là không phải nó đi cùng cậu à Dạ nhưng mà tôi qua quyết về trước cháu cơ mà Ờ thế nó vẫn chưa về nhà hả bác à Thế cái thằng này đi đâu vậy chứ hả Bà Duyên bấy giờ gật đầu Cháu ơi, chơi thân với nó Cố gắng khuyên nhủ nó cho bác nhé Chứ nó ngang bướng quá thôi Bà cũng không có nói được nó Chỉ sợ nó lại đi vào vết xe đổ của bố nó thì khổ lắm cháu ạ Đại gật đầu rồi cho bà Duyên để ra về Cả bấy giờ tạt qua quán ăn quen Mà cả hai thường không hẹn mà gặp mặt Thế nhưng hôm nay thì khác Để đến quán không tiếc Quyết ở đó Ghé chọn một bàn trống rồi ngồi xuống Chủ quán tên là Hậu bước tới Này, này đi có một mình hả? Thằng Quyết đâu? Sao lại không có thấy mặt? Thằng Quyết chưa ra đây hả bà chị? Chưa thấy Thường thì giờ này nó phải ra đây ngồi ăn rồi Này lạ nhờ Giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu cả nó Hay là nó bị ốm Đại nghe vậy thì bảo Chắc là không phải ốm đau gì đâu Thằng em à, vừa mới qua nhà nó đi mà Gặp mẹ nó thì nó bảo là nó chưa có về Thằng này thì không biết là bỏ đi đâu rồi chứ Tối qua em đi cùng nó cơ mà Lúc à, nó bảo là em vào nhà bà Lệ xong á Từ đó em chưa có gặp lại nó Xuyên nghe nhắc đến bà Lệ thì hỏi Bà Lệ mùa sống ở gần nghĩa địa đó hả Có phải là chú em mới nhắc đến bà Lệ mù đó phải không Đại gật đầu rồi bảo Vâng nhà bà Lệ mù đó Em ở ngoài đợi mãi không có thấy nó ra Sợ là lúc ngồi ngoài đợi đó em không có để ý Em sợ nó giận em vì không vào cùng Cho nên em bỏ về trước Chị quán bấy giờ ngồi xuống bên kênh đại rồi bảo Chị nói nghe này Em đừng có lại gần nhà bà Lệ đó nhé Chị nói là bà ấy là thầy Pháp đấy Nhưng mà nghe đồ là toàn làm buồn hại người thôi Không có tốt đẹp gì đâu đấy Không những thế bà còn nuôi cả ma só đấy Chỗ mà có giỏi cỡ nào Và được nhà bà ta cũng không có đường quay ra ngoài đâu Đại và quyết là siêu trộm Nhưng do hành ngày, ngày chủ yếu là về đêm Cho nên che giấu rất tốt Ban ngày ai cũng chỉ biết Hai gã chơi thần với nhau Chứ không ngờ là ban đêm Hai gã lại là những tin trộm Làm cho những hộ giàu có trong làng Luôn trong trạng thái mất ăn mất ngủ Nghe chủ quán nói như vậy Thì đại nhanh mặt rồi bảo Bà ta thật là đáng sợ vậy sao Chả lẽ nghe người ta đồn trư Chưa thấy tận mắt mà phải không Người chủ quán đền đáp Ờ cái thì cũng chỉ nghe người làng mình đồn vậy thôi Chỉ thì có tín lắm đâu Mà tìm bà ta xem cái chuyện đó làm gì Đại bấy giờ cười rồi bảo Em đây thấy được ma bà chị có tin không đem đến nhà bà lệ đông một chuyến Kiểm chứng lời đồn hư thực của bà ta thế nào Kết quả thế nào thằng em sẽ nói cho bà chị nghe Bà chị quán án cấp gấp rồi xu tay Ấy Rồi là không biết thực hư thế nào Nhưng bà chị cảm giác lời đồn ấy về bãi là đúng đó Chứ đừng có dại mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy Chỉ nói thật đấy Đại liền cười rồi vào Thôi cái chuyện đó tính sau đi Bạn chỉ mau lấy đồ cho thằng em ăn đi Đói quá rồi Ăn xong rời khỏi quán Đại tìm đến một bãi đất trống ở bên ngoài Nơi mà đám thanh niên mới lớn trong làng Từng ngày tụ tập đá gà Đây cũng là địa điểm mà không ngày nào Đại và quyết công lùi tới Thế nhưng hôm nay trong đám thanh niên Đang hỏa hết của động hài chú gà đang xây máu Quyết thắng đối thủ Thì lại không thấy Quyết đâu cả Đã đi tới đưa mắt theo dõi trận đá gà Nhưng tậm chí đang tự hỏi Không biết thằng bản thân đã bỏ đi đâu lại đưa tay kéo một thằng đang cổ vũ nhiệt tình gần đó lại rồi hỏi Ê nhóc à Từ lúc chúng mày đến đây có thấy thằng Quyết đâu không Thằng nhỏ bấy giờ liền đáp Dạ em không có thấy Ủa mà sao anh hỏi vậy Anh hay đi bên Quyết cơ mà Đã bấy giờ phải tay muốn thằng kia đừng có nhiều chuyện Thôi, mày xem đáng gà tiếp đi nha Những nơi ban ngày tưởng nuôi tới Đại đều đâm bò tìm Thế nhưng không thấy quyết đâu cả Đại bắt đầu nghi ngờ Không thể nào chỉ vì không cùng vào nhà bà Lệ kiếm đồ ăn Mà thằng bạn Đại giận mình đến mức như vậy Đại nghĩ mãi không sẽ được thằng bạn của mình đang ở đâu Chờ trong đầu cố gắng nghĩ đến một nơi Đó chính là nhà bà Lệ Hôm qua Đại chỉ nhìn thấy quyết leo tường nhảy vào trong nhà Chứ bà lệ chưa tận mắt thấy thằng bạn quay trở ra. Sợ nghĩ lại lúc đó chưa gì đã kết luận thằng bạn thân dỗi bỏ về trước như vậy là quá vội vàng rồi. Trời chưa nắng chiếu xuống gương mặt đen sạm của đại làm cho gã phải đưa tay cho đi ánh nắng gắt trên đầu. Gã nhờ mắt nhìn ngôi nhà của bà lệ ở hướng trước mặt. Sợ lại trước cánh cửa cổng bằng gỗ kia đã nhìn vào trong khen hở của cánh cửa. Bên trong mọi thứ im lặng đến bất thường. Bà lệ mù có trong nhà mà sao mọi thứ bên trong yên tĩnh như vậy. Đại tính đưa tay lên gõ cửa thì bất ngờ từ phía sau, các bồn cây gậy bằng tre đưa tới gõ nhẹ vào chân của đại, làm cho gã giật bắn cả người. Tiếp sau đó thì giọng của bà lệ hỏi, Cậu tìm tôi có phải không? tiềm vẫn còn đang đập thỉnh thịt, đại bấy giờ điền lắp bắp. Dạ, mẹ cháu nói cho mặc biểu bà túi hoa quả à? Câu mày đã có sự chuẩn bị đem theo tư hoa quả mua của người bán trái cây trên đường tới đây. Vì bóng dưng tìm đến mà nói thằng lý do là đi tìm quyết. Vì nó leo tường vào nhà bà, bây giờ chưa thấy tùm thích. Thì thế nào bà Lệ cũng nổi điên và chửi cho gã một trận. Thì tư hoa quả trong tay của đại, bà Lệ đưa tay ra phía gã đứng rồi vào Mẹ cậu thật là có lòng truyền lời tới bà ấy. Nói tôi cảm ơn bà ấy nhiều nhé. Đại đưa tới hoa quả cho bản Lệ bằng hai tay rời theo bà tính vào bên trong Thì bất ngờ bà ta quay lại rồi vào Nếu không còn việc gì khác Thì cậu về nhà đi Nhà tôi trước giờ không cho người ngoài đặt chân vào đâu Mong cậu thông cảm đã gật đầu rồi bước lùi lại cái đứng chết chân tại chỗ Bất lực nhìn cánh cổng bằng gỗ kia Đang được người đàn bà mù đó chậm chậm đóng lại Trong lúc đầu óc trống rỗng không biết phải làm sao để biết được rằng Quyết có trong nhà bản lệ hay không thì bất ngờ đại nhìn thấy dấu dày cầu quyết để đại hôm trước dấu dày của thằng bản thân như chìa khóa mở ra cánh cửa trong đầu của đại giúp giải tỏabí tắc một cách để hiệu quả đại đi những bức chân thật chậm cố gắng không phát ra tính động vì đại biết người mù có thính giác rất tốt họ có thể nghe thấy âm thanh một cách rõ ràng hơn người thường đi vòng chung quanh ngôi nhà của bản l Đại bấy giờ không thấy bên ngoài có dấu chân nào hết Việc này chứng minh rằng Ngày hôm qua Quyết có vào trong thế nhưng giờ vẫn còn kẹt Ở trong đó mà chưa thể nào chờ được ra ngoài Đăng mày nghĩ Tìm cách nào mới có thể vào trong nhà bà Lệ Để kiểm tra Thử xem Quyết có chồng đó hay không Thì bất ngờ có tính động phát ra Từ phía trong ngôi nhà tiếng động mà Đại đang nghe thấy Giống như một vật gì đó bằng sắt Đăng vụn mạnh vào vật gì Giống như đang quất mạnh vào một bao gạo vậy Vốn dĩ là người luyện võ từ nhỏ Ngày tiếng đầm thanh sắt vào vật mà đại cho rằng là bao cát kia Lực tay của người này chắc chắn là đàn ông Nhưng sao trong nhà của bà lệ mù này lại quất đàn ông Thì lại là một câu hỏi lớn Vì quá tò mò muốn biết bên trong nhà bà lệ có phải như đại nghĩ hay không Gã quay lại thì thích chung quanh hoàn toàn vắng vẻ Không còn lấy một bóng người Đây là cơ hội tốt để đại tìm lời giải đáp cho chính mình Cái leo lên cây thị lâu năm Nằm sát tường của bà Lệ Để có thể quan sát bên trong Leo đường lên trên cảnh lớn Cũng là vị trí thích cầm cho việc quan sát Đại nhớ mắt cố nhìn thật rõ mọi thứ chung quanh Thế nhưng không như đại nghĩ Bên trong ngôi nhà là khoảng sân cỏ mọc lên cao quá mắt cán chân Nhìn cảnh tượng trước mắt Ngôi nhà của người đàn bà tên đại ấy không khác gì một ngôi nhà hoang Đồng lúc này bà lệ từ trong nhà đi ra sân Thân hình gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương Cơn mạnh của bà hốc hát không nhìn khác gì một thi thể của người đã chết Nằm trong cỗ áo quan đang chuẩn bị khâm liệm trước khi đóng nắp vậy Cái dáng đi gủ lưng của bà lệ bước tướng bước chậm chạp Với bàn tay gầy guộc cầm gậy che giò đường Hướng tới rắn bếp nằm ở cấp sân Mọi thứ trước mặt của Đại lúc này là hoàn toàn bình thường. Vậy thì tính đồng cây nãy đứng ngoài Đại nghe thấy là gì? Trong đầu của Đại Trần nghĩ một người đàn bà mù, tay chân yếu ướt thế kia, không thể nào có lực mạnh tay đến như vậy. Đôi lúc này gia đình nhà hàng xóm bên cạnh nhà bà Lệ đi ra, trở về. Đại trên cây thấy như vậy thì liền leo trở xuống vì không muốn người ta nghĩ xấu. Thường gã có ý đồ muốn đột nhập về nhà họ để trộm cắp đến lúc đó thì thật khó mà giải thích Đại trở về nhà với nhiều nghi vấn trong đầu Vẫn chưa tìm được lời giải đáp Gã không bỏ cuộc Đại quyết định bấy giờ đêm nay Gã sẽ đợi cho bà Lệ ngủ say Lúc đó leo cây nhảy vào vườn Tìm kiếm thằng bạn thân vẫn còn mắc kẹt trong đó Tối ngày hôm nay Đại ăn xong bước cơm rời khỏi nhà Tìm đến cho mấy thằng bạn từng ngày tụ tập Đại thấy từ xa Mọi ánh mắt của mấy thằng bạn Đều chuyển hướng nhìn gã Lần đầu tiên khi thấy Đại đến đây một mình Không có Quyết đi cùng Một thằng trong nhóm đặt câu hỏi Khi Đại vừa ngồi xuống ghế Đại à Thằng Quyết đâu mà chỉ có một mình mày vậy Đại với tay lấy chai rượu Rất vào một cái chén nhỏ trước mặt Gã mệt mỏi rồi đáp Thằng Quyết mất tích rồi Từ đêm hôm trước đến giờ ta đi tìm mấy chỗ Mà tao thường đuôi tới cũng không thấy nó đâu cả Cơ biết thằng này chui giúp ở cái xó nào vậy chứ thế mấy thằng im lặng không nói gì Đại bấy giờ liền nói nhỏ Ta đang nghi ngờ thằng Quyết nó bị kẹt trong nhà bà lệ mù đấy Sao? Bà lệ mù? Nhà bấy làm gì có quý giá đâu Nghèo xét về độ nghèo thì nhà bấy nghèo nhất cái làng này rồi Làm gì coi nghèo hơn bà nó Nhưng sao thằng Quyết nó lại bị kẹt ở đó đã liền suốt tay Chúng mày nhầm lẫn rồi Không phải tao với thằng Quyết ăn trộm đâu Lúc đó thằng Quyết nó nó nó đói quá ta leo tường vào trong nhà bấy tìm kẹ gì ăn thôi ta đứng ở bên ngoài ta không có vào Sau lúc còn ngồi chờ bên ngoài cho nên cơ thể mệt mỏi Giờ đến thiếu tập trung ta cứ nghĩ thằng Quyết nó giận tao nó bỏ về trước Ủa mà hai thằng chúng mày cãi nhau hay sao mà giận dỗi Ờ tao với nó trước khi nó leo tường nhập vào bà Lệ Còn tôi tiếng với nhau vài câu Thế thì chưa chắc nó đã kẹt trong nhà bà Lệ đâu Có khi nó đang nằm ở nhà ôm một Em gái xinh đẹp nào đó cũng nên đó Mày cũng biết mà Là mình thiếu gì gái gì sinh Đại liền lắc đầu Đừng nói bậy Tao thân với thằng Quyết như vậy đó Bà nằm qua biết tính của nó Là không có khoái cái môn đó đâu Mà thằng ngờ vực sợ hỏi Vậy thì lạ nhờ Không lẽ nó mắc kẹt trong nhà bãi thật chứ Thế bây giờ đến nó kiểm tra lại biết ngay Đại liền gật đầu rồi đáp Thế cho nên một lát nữa Tao tính là đến nhà bà Lệ xem thế nào Ta vẫn nghi ngờ thằng Quyết còn ở trong nhà bá Chứ chưa ra khỏi đó Sao bây giờ mày không đi luôn mà phải chờ đến khuya Bây giờ đi luôn thì dễ bị phát hiện lắm Để đến khuya dễ hành động hơn Cho mày có thằng nào theo tao không Trước câu hỏi bất ngờ của Đại Mấy thằng bạn im lặng không thằng nào lên tiếng Đại hiểu ý dễ liền bảo Thôi ta đi một mình cũng được Đại im lặng không nói thêm câu nào Các ngồi cùng mấy thằng bạn đến khuya Mới đứng dậy rời đi Ông ấy chấn rượu tuy chưa thể làm gì cho gã say xịn Nhưng trong người có chút lưng lưng khó tà Đây cũng là thói quen trước khi ngành nghệ của Đại Bao năm qua khó bỏ Đến nhà bà Lệ xung quanh mấy ngộ gia đình đều tắt tắt đèn đi ngủ từ sớm Đại biết rõ nhà bà Lệ không nuôi chó Nhà hàng xóm bên cạnh cũng vậy Càng thuận lợi hơn cho việc đột nhập vào trong Đại chọn một cây lớn lần trước rồi nhanh thân thoát gây lau lên Chọn cành cây đớn kia rồi từ đây đặt chân sang tường nhà bà Lệ rồi nhảy xuống. Đứng ở khoảng sân vườn nhỏ nhà bà Lệ đã bất giác thấy lạnh toát sống lưng. Bởi lúc này đại cảm nhận được sự tồn tại của một thế lực phương hình. Một linh hồn tà ác nào đó đang hiện diện ở đây. Đại cảm nhận không sai. Bởi bản thân của gã mỗi khi thấy ma thường sẽ có cảm giác giống như lúc này. Đại bây giờ tự hỏi. Ở đây có quỷ? Quỷ? Đông lúc này một thân hình từ bên trong nhà đi ra Đại thấy vậy thì liền đi nhanh tới nấp sau một cây lớn Đây cũng là một cái cây lớn nhất viên nhà bà Lệ Cả đứng nghiêng nín thở quan sát Rồi đôi mắt không dấu được sự kinh hãi Khi trước mắt của Đại là bà Lệ trong hình dạng hoàn toàn khác Bà ta có thể đi lại không khác gì một người với cây lưng thẳng Chứ không còn bị gỗ như Đại thấy hàng ngày Đáng ngạc nhiên hơn là đôi mắt của bà bây giờ Chẳng sang màu đỏ như máu vậy Không những vậy đôi mắt tả gì đó Còn đang quan sát mọi thứ chung quanh Ngay khoảnh khắc đại nhìn thấy Cái đầu của quyết đang nằm trên tay của bà lệ kia Ngay lập tức đại đưa tay bịt chặt miệng Vì sợ bản thân không thể nhịn nổi Mà nghe thành tiếng Dây ánh sáng của mặt trăng trên cao chiếu xuống Người đàn bà với cái đầu Đang di chuyển một cách linh hoạt Không những mắt có thể nhìn thấy Mà chân còn không hề chạm đất Thẳng mắt chứng kiến Người đàn bà kia đang đào một cái hố Để chôn cái đầu của quyết Đại không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến Bất ngờ con quỷ ngừng việc chôn cái đầu của quyết Mà quay lại nhìn lên cây Đúng chỗ đại ở trên đó Thế ánh mắt tạ gì đó hướng về chỗ của mình Đại ngỡ tưởng rằng bản thân lần này khó thoát khỏi kiếp nạn May sao con quỷ quay lại với công việc còn đang răng dở Đợi cho bà lề quay người đi vào trong nhà Lúc này đã mới dám từ trên cây cao Tụt xuống rồi nhanh chóng bỏ về nhà Hình ảnh cái đầu đẫm máu của quýt trong tay Của người đàn bà mù bị quỷ nhập kia Luôn hiện ra trong đầu của đại Làm cho gã không thể nào có thể ngủ được Thưng cho đến tận sáng Cã tìm sang nhà của Huân Một người bạn hiện đang làm công an Đúng lúc Huân đang chuẩn bị đi làm Thì đại hoàng hút chạy sang Huân thế vậy thì hỏi Ông tướng làm cái gì mà mà bộ dạng như là gặp ma vậy Đúng là tôi gặp ma Đêm qua tôi tận mắt thấy một con quỷ Cái gì vậy Sáng sớm đừng có đùa nhau kiểu đó tôi nói thật đó Huân nè Thằng Quyết nó, nó sao, bình tĩnh nào Đấy hít một hơi thật sâu Cố gắng giúp bản thân bình tĩnh trở lại Thằng Quyết đó chết rồi Chính mà tao thấy bản Lệ À không, phải là con quỷ nhập vào bãi mới đúng Đêm qua thấy bãi cầm cái đầu Của thằng Quyết đem chôn ở ngoài vườn Huân bấy giờ nghiêm mặt Mày nói thật hay đi đùa với Đại Nếu là một trò đùa Thì mày với thằng Quyết thì nói đúng là ta không thấy vui đâu đấy Đại bấy giờ liền đáp Tao nói thật đó Tao thể nếu tao bị đặt sẽ đánh cả nhà tao chết Khoan nhìn đồng hồ thì gần đến giờ phải có mặt họp trên đồn công an Thôi được rồi nhé Bây giờ tao phải đi làm cây đá Sắp đến giờ họp rồi Việc của mày thì một lát nữa khi nào mà họp xong Địch thân tao đến nhà bà lệ mục kiểm tra Có được không Đại bấy giờ liền gật đầu lia lia Cảm ơn mày Mày phải lấy lại công bằng cho thằng quyết nó chết thảm năm Huan lên xe nổ máy rồi phóng đi đại trở về nhà ở luôn trong nhà tiền lúcc về không dám bước chân ra ngoài nửa bước đại ở nhà cho đến chiều tiể huân tìm về đại từ trong nhà đi nhanh ra rồi cướp gáp anhân ạ anh kiểm tra nhà bàê chứ con chỉ vợ yên xe rồi đáp cậu lên xe đi tôi đưa cậu qua đó các cậu là người chứng kiến mới được chứ một mình tôi đâu có lý do gì để vào nhà người ta vô cứ mà kiểm tra thì không nói nhiều nữa mà lên đi Đã nghe vậy liền leo lên sau hiên của Huân Rồi cả ngay đến nhà của bà Lệ Đến nơi rừng trước cửa nhìn vào trong Bà Lệ lúc bấy giờ đang ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc Cửa không khóa chỉ được chút ở bên trong Đã nhanh tay mở chút cửa đi vào Nghe tiếng động bà Lệ đứng dậy cất tiếng hỏi Ai đó Huân đi cùng đại vào trong rừng trước mặt của bà Lệ Huân bấy giờ liền bảo Bà Lệ à cháu Huân đây À, ra là cậu Huân Cậu đến nhà bà lão mùa này có việc gì vậy Đã đứng bên cạnh lễ phép trào Rồi thật nhanh đi tới vườn sau Chứ mà gã thêm bà lễ đêm qua chôn cái đầu của thằng bạn Các quay qua quay lại thì thấy một cái sẻng nhỏ Một vật dùng làm vườn quen thuộc Mà ở vùng quê nghèo này Hầu như nhà nào cũng có một cái Bên sân trước quần nói Rõ lý do lần này anh tới đây Nghe xong thì bà lễ hướng đưa mắt Vô hồn về sau vườn Bởi bà biết là Đại đang dùng chiếc sàn nhỏ của bà Đạo Bới tìm kiếm thứ gì đó Dĩ nhiên là bà Lệ đâu biết đó là thứ gì Bởi ban ngày bà hoàn toàn bình thường Bà chỉ là một bà lão mù mà thôi Thật là có việc đó sao Các cậu có nhầm lẫn gì không Thì chỉ là một người mù Nào có thể nhìn thấy gì làm ra cái việc tàn ác như thế Đạo liên tiếp mấy chút chung quanh Thế nhưng Đạo mãi không thấy cái đầu của quyết đâu Gã từ ngần người Hay là bà ta lại đào lên đem dấu ở đâu đó? Ngay tới đó Đại lại lắc đầu Không thể nào Làm sao bà ta biết mình sẽ đưa công an đến kiểm tra Mà có thể giấu đầu của Quyết đi trước được vậy chứ? Huân và bà Lê lúc này đi tới chỗ của Đại Đại đứng dậy vùi đắm đất bám trên quần áo Lắc đầu nhìn Huân bằng ánh mắt thất vọng Thì cái lắc đầu của Đại Huân không tỏ ra bất ngờ Bà anh cũng đoán trước được Đây có thể chỉ là do Đại hoa mắt nhìn nhầm Chứ một người đàn bà nhiều tuổi lại thêm đôi mắt bị mù lỏa thế kia Thì làm sao có thể hại một người trẻ tuổi có sức khỏe như quyết được chứ Huân quay qua bà Lệ Thật là ngại quá Lần này cho làm phiền bà rồi Mong bà thông cảm cho cháu Cháu làm công an có người trình báo Chức trách của cháu phải đến để kiểm tra Bà Lệ bấy giờ mỉm cười rồi bảo Không có gì đâu chứ cũng hiểu phần nào công việc của các cậu Nếu đã kiểm tra mà không thấy gì Các cậu có thể về được rồi tôi không tiện nha Dạ vâng ạ cho cho xin phép bằng nghỉ ngơi Chào các cậu Huân Cộng Đại ra về Trên đường về Anh bấy giờ liền hỏi Này Cậu nói là cậu tận mắt nhìn thấy bà Lệ chôn cái đầu của Quyết ở sau vườn thế cái đầu của Quyết đâu Đại bấy giờ liền phân trần Em nói thật mà Em rõ ràng thấy bà chôn đầu của thằng Quyết ở sau vườn mà Phía lại mắt của bà ta rõ ràng là không có mù nên cũng không bị cầm như vậy Đêm qua chính mắt em nhìn thấy như vậy Huỳnh nghe vậy thì mắng Thôi Cậu làm tôi ngại với người ta quá rồi đây Làm gì cũng cần phải có bằng chứng chứ Bằng chứng cậu không có Thì lời cậu nói ra ai mà tin Tốt nhất là lần sau cậu có muốn tố giác tội ác của ai đó Làm ơn đi Hãy có đủ chứng cứ rồi hãy đến công an chúng tôi trình báo nha Đại tức lắm nhưng bà Huân nói đúng Bằng chứng duy nhất mà mình Chứng minh lời của cả nói về tội ác của bà Lệ Chính là cái đầu của Quyết Thế nhưng mà hiện giờ cái đầu kia Có thể tự mình đội mồ dù một cánh bay đi Không còn là vị trí cũ Đại ngán ngầm im lặng Suốt quãng đường còn lại Lúc dừng xe trước cửa nhà của Đại Huân bảo Cậu đừng có đến làm phiền người ta nữa Hoàn cảnh của bà Lệ đáng thương lắm Cậu đừng có mà Đặt điều vô khống cho người ta Cậu làm như vậy là có lỗi với người ta lắm nè Thôi tôi phải đi nhé Khoan nổ máy rồi phóng đi về hướng đường làng Đại quá chán đi đi lại lại sau đó ngồi xuống bậc cửa Để mắt ngắn ngầm rõ nhìn ra xa Vậy là mọi nghi vấn của đại mấy ngày qua đều đã có lời giải Bởi trời lúc này do mỗi đúc một mạnh hơn Trên con đường đất trước cửa nhà Gió thổi mạnh làm cho bụi và lách cây bay lên mù mịt Gió mạnh làm cho bật cửa đập mạnh vào tường Cần dòng gió kéo đến báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa đổ xuống môi đảng này Lá bùa lớn được dán trên kính cửa của đại bất ngờ rơi xuống Bay theo chiều gió lượn thành một đường cong vô cùng lạ mắt Rồi mỗi lúc bị cuốn đi xa Cho đến khi lá bùa đó không còn trong tầm mắt của gã Lúc này đã mới bừng tỉnh và sự nhớ lời của ông bố từng nói về lá bùa lớn kia Tại sao lại dán ở trên cửa chính và dặn dò gã Tới lần sau mày bị chết thụt ngày còn nhỏ Thì lá bùa định được sáng trên cửa chính của nhà ta Ngày đó làng ta đang yên bình xuất hiện một con quỷ Đã nhập vật thân sắc của ai Thì biến người đó trở thành một kẻ Đại ác Giết người không gây tay Năm đó ông nội cầu mày một Trong một lần bất cẩn tất điểm mày rơi vào tay của con quỷ Xem chút nữa thì phải bỏ mạng Lúc ông nội cứu được mày về Toàn thân của ông đều thương tích Bà nội và tao thấy ông như vậy thì vô cùng đau xót Thế nhưng ông đã không qua khỏi Con quỷ tìm đến đây muốn đòi lại mày Thế nhưng mà may thay lặng ta ngày đó có một người có khả năng đứng ra để bảo vệ Ta còn nhớ cái đêm định mệnh ấy Cái đêm mà ông nội của mày bỏ mạng Người đàn bà ấy đã đánh với lời con quỷ suốt cả một đêm Thế nhưng mà không tiêu diệt được nó mà chỉ có thể đuổi nó đi Không những vậy còn bị nó đánh cho trọng thương Đều mắt cũng bị nó dùng móng tay lấy đi Sau khi tao và mẹ của mày sẽ cứu vết thương cho người phụ nữ ấy Mới nhận ra được rằng Người này có một gương mặt vô cùng xinh đẹp Phải mày chỉ để bảo vệ mày Bảo vệ dân làng mà đôi mắt đó đã bị hủy Sau khi bình phục người phụ nữ đó âm thầm rời đi Chỉ để lại trước cửa của từng hộ dân trong làng ngày ấy Mỗi nhà một lá bùa lớn Dân làng bảo nhau đem lá bùa lớn này dán trước cửa Chẳng à, từ đó cho đến nay Bình yên đã ở lại với làng của chúng ta Con à, mẹ phải nhớ Luôn gìn giữ lá bùa này cho thật cẩn thận sau này bố mẹ có mất đi Cũng tuyệt đối không được gỡ lá bùa này xuống Cô nhớ chưa Đại thần người khi nhớ đến lời Của ông bố nói năm xưa Giờ đây lá bùa đã bị mất Không lẽ đây là điềm báo cho một mối hiểm họa Sắp sửa ập tới gia đình của gã Với dân làng này sau nhiều năm Bình yên kể từ sau khi con quỷ Bị người phụ nữ kia đuổi đánh đi Bất ngờ trong làn gió bụi ngoài cửa Trong sân nhà của Đại lúc này có một người từ từ tiến tới đã kinh hãi nhận ra đó chính là bản Lệ Mù Bản thân còn chưa biết xử lý thế nào Khi bà Lệ Mù ngay nói đúng hơn con quỷ đang chiếm yếu thần sắc của bà đến tận đây Vì việc làm của gã ngày hôm nay đã chọc giận con quỷ Và nó quyết định hành động trả thù Ở gian phòng bên cạnh Mẹ của Đại là bà Nguyễn lúc này nghe tiếng gió giết từng đợt Qua khe cửa sổ Lại thêm cửa sổ như sắp không chịu được sức gió Bà xoay người lanh người cũng Hồng đang nằm ở bên cạnh Ông ơi Có chuyện gì xảy ra rồi sao đó Tôi sợ quá Mặt nhắm mắt mở ngồi dậy Nhưng ngay khi nghe lời của bà Huệ nói Kèm với cơn gió mạnh thổi giận dữ Ngay lập tức ông tỉnh ngủ Đôi mắt sợ hãi nhìn ra cửa chính Lúc này như đang không chịu nổi sức gió bàn mở đập mạnh vào tường Phát ra một tiếng động lớn Không ổn rồi Con quỷ năm xưa nó quay về quê nhũ dân làng này rồi Hai ông bà sẽ đến cửa thiết đại đang đứng ở ngoài hiên Toàn thân run dày Trước mặt gã là bà lệ mù Nhưng hiện tại thân hình đã biến đổi mà đứng thẳng cưng mặt đôi mắt đỏ như máu mái tóc bạc phút phơi trong gió Khiến cho ông hồng bà Huệ để kinh hãi Một bóng trắng hiện ra kéo ông hồng và bà Huệ vào trong phòng Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh Cả hai ông bà đều không thể thiết được bóng trắng vừa rồi là ai Nhưng ngày khi cánh cửa phòng tự động đóng lại Thì nói của nữ nhân bên ngoài đất thức tỉnh cả hai người Và nhận ra đó chính là đứa con Mà bà Huệ đau đớn khi phải dứt bỏ Vì một lý do chồng quá khứ Bố mẹ đừng ra ngoài Con quỷ nó đã quay lại rồi Nó đã trả thù Nó sẽ làm hại bố mẹ Còn sẽ cố gắng ngăn nó đến khi trời sáng Bố mẹ phải đến gặp thầy Lăng Ở ngôi nhà nhỏ phía sau đồi Phải mời bằng được thầy vi giúp làng ta Ông Hồng và bà Huệ chưa kịp lên tiếng Thì đứa con đã vụt biến mất Bà Huế lúc này bật khóc nức nở Bà còn chưa thấy đứa mặt của đứa con mình lần nào Còn chưa đặt tên cho nó Vậy mà hôm nay nó nghiện về Chẳng mà nguy hiểm ngăn cản con quỷ kia Để bảo vệ an toàn cho ông bà Bóng trắng hiện ra bên cạnh đại Làm cho gã giật nảy mình Nhận ra lịch chị gái đại u ớ Chị ơi Đây là con quỷ năm Xương ngại chết ông nội phải không Em còn hỏi nữa Thả quyết bạn em là người thả nó ra ngoài Còn em là người dẫn nó đến đây Em biết bà Lệ là ai không? Chính bà năm xưa đã phải đánh đổi cả đôi mắt để bảo vệ làng ta Vậy mà thằng Quyết lại làm hỏng tất cả Vô tình đã giải phong ấn cho con quỷ Giờ đây nó thoát khỏi phong ấn Sức mạnh của con quỷ đã tăng lên cấp bội Nó mạnh hơn bà ấy Nên đã chiếm xác của bà ấy luôn rồi Ở phòng bên cạnh ông Hồng và bà Huệ đều nghe rõ lời của con gái vừa nói Thì ra người đàn bà tiên Lệ đó chính là ân nhân của làng này năm xưa Vậy mà bao lâu nay người dân trong làng khôngề nhận ra ông Hồng nắm ch trận tay rồi vào vậy mà bao năm nay người dân trong làng không ai nhận ra bà ấy không những vậy còn hắt nổi sợ bà ấy không khác gì bệnh dịch lần này là dân làng ta sai có lỗi với bà ấy thật là đáng trách đáng trách mà bà Huệ nói ông đừng tự trách như vậy ai mà ngờ được bãi trở về làng với bộ dạng như vậy đây nhiều năm trôi qua Và những người còn nhớ sự việc năm xưa Như tôi với đếm trên đầu ngón tay Bà Huệ vừa giất lời Tìm một tiếng sét đánh thẳng từ trên trời xuống Chiếu sáng gương mặt của con quỷ lúc này Đại nhìn thấy không khỏi kinh hãi cương mạnh của bà Lệ lúc này biến dạng Hai chức răng nành đắp mọc dài Từ hai khóe miệng cương mạnh với những đường cân đỏ Hiện lên trên cương mặt trông thật quái dị Đại thấy đứng chết chân tại chỗ Nhìn người chị gái thường ngày mỗi lần Hiện ra với cả thật là phiền phức Nào ngờ lại đang dùng sức để ngăn cảnh con quỷ kia Để nó không làm hại người thân Không khỏi làm cho đại cảm thấy xúc động Đại muốn làm một việc gì đó để giúp chị gái của mình Cả nghĩ ngày đến một người Một người luôn sẵn sàng giúp đỡ gã khi cần Đó chính là ông Văn Đại biết ông Văn là một người rất tín việc tâm linh Cho dù ông không hẳn đầm một thầy pháp Nghĩ đến đây Đại trẻ thật nhanh ra vườn sau leo điên tượng nhảy ra ngoài Giống như những lần lẹn đi cùng quyết Quả nhiên lần này có hiệu quả Đã có thể thoát khỏi tầm kiểm soát con quỷ Một cách xỉ dàng trẻ sang gọi cửa nhà ông Văn Lúc này ông Văn mới bừng tỉnh Thôi qua trước khi lên giường ngủ Ông có uống một chút rượu Cho nên đại phải gọi và đập cửa mấy lần Ông mới tỉnh dậy Cậu việc gì vậy? Ông ơi nguy rồi Con quỷ tìm đến tận nhà cháu ông giúp cháu với Cậu nói sao? Con quỷ ở đâu mà tìm đến nhà cậu vậy hả? đã chỉ tay về hướng nhà bà Lệ Tên nhà bà Lệ tìm tới đây Nó nhập vào thân sắc của bà ấy con quỷ đang dùng thân sắc của bà ấy Nó muốn làm hại gia đình cháu Ông Văn nhưng hiểu ngay mức độ nghiêm trọng của sự việc Trước đây ông đã ngờ ngợ rằng bà Lệ chính là bà Thầy Pháp Giúp dân làng xua đuổi được con quỷ ra khỏi làng năm đó Nhưng vì sự việc diễn ra nhiều năm Ông lại không có chắc chắn rằng bà Lệ là Thầy Pháp năm xưa Nên chưa dám đưa ra kết luận Chẳng ngờ hôm nay mọi việc diễn ra đúng như là ông nghĩ là con quỷ đến nhanh hơn dự đoán của ông Không phải là thầy Pháp Nhưng những gì mà ông Văn biết Còn nhiều hơn tưởng tượng của Đại Làm cho gã cứ ngẩn ngơ Khi thấy ông Văn mở tủ lấy ra những vật dụng Của một thầy Pháp thường dùng khi trừ tà Nào là kiếm gỗ Nào là chuông Và là còn nhiều thứ khác nữa Trong số đó Đại thấy có một chiếc nỏ Mà những cái tên có mũi tên Được làm từ bạc Để chiếc nỏ với những mũi tên cho Đại Ông Văn bảo Cậu có thể sử dụng được nó chứ? Đại là một người có thể cho lần đa tài Khi gã có thể sử dụng cung tên hay nọ Đều rất thuận thục Những lần đi săn chim với quyết trong quá khứ Mối tên được bán ra từ cây cung Trong tay của Đại thường rất chuẩn xác Không nghĩ đừng chiêu này Của gã hôm nay là có đất dụng võ Đại tự tin rồi đáp Dạ cháu có thể Ông Văn gần đầu hài lầm Tốt lắm Vậy thì bây giờ cậu cùng với tôi qua đó đối phó với con quỷ đi Hãy nhớ đợi đến lúc khi mà tôi ép con quỷ Phải xuất hồn ra khỏi thân xác của bà Lệ Lúc đó cậu mới được ra tay đây nhớ chưa Đừng làm cho bái bị thương Đại không thể mất thêm nhiều thời gian Các cầm theo cái nọ Cùng những mũi trên bạc trong tay Cứ như vậy cắm đầu đi về phía trước Cả hai dường như không để tâm Tiếc cơn mưa lớn kèm theo những tia xét Từ trên trời đánh xuống Và đến sân của nhà đại Ông Văn nhìn thấy bà Lệ lúc này Đã trở thành con quỷ Mà trong lòng không khỏi kinh hãi Thật không ngờ người đàn bà trong quá khứ Thất từng làm bao nhiêu gã chai làng Trêm lòng yêu trộm nhớ Mà giờ đây sau bao nhiêu năm lại trở thành Bộ dạng như vậy Không khỏi làm trông văn thiết tim của mình đau nhói Như vừa bị một mũi kim chích vào vậy Lấy con dao nhỏ Ông văn cắt nhanh đầu ngón tay Lấy ngón tay chảy máu của mình Vút một đường dài lên thân kiếm gỗ Dùng hết những gì đã ngập được Từ một ông lão Mà ông có cơ hội gặp được Trong một lần cứu ông lão khỏi cơn bệnh nặng Trở lại thời điểm ông Văn 26 tuổi Sau khi mà ông lão khỏi bệnh Để trả ơn Văn Ông lão đã nhận ra Văn là người có khả năng thiên phú Ông lão liền mang hết những gì học được cả đời Đem dạy lại toàn bộ cho Văn Sau đó rời đi cho đến nay Chưa một lần gặp lại Cũng chưa rõ sống hay là chết Nhớ lời của ông lão dặn dò Những gì ta dạy cho con Còn hứa với ta một việc Sau này nếu không gặp trường hợp nguy hiểm cấp thiết Thì tuyệt đối không được sử dụng Những phép mà ta đang dạy cho con Văn bấy giờ liền gật đầu đáp Vâng ạ Con xin hứa với người Trả lời hiện tại trước sự an nguy Của cả gia đình của đại Ông Văn đã biết thời khắc này Nếu như ông không giúp Thì tình thế trước mặt khó lòng có thể cứu vãn Không suy nghĩ nhiều Ông Văn độc thần chú sự hướng mũi kiếm nào Tới vị trí của con quỷ Linh hồn của con gái bà Huệ lúc này Đến như ngọn đèn trước gió May là ông Văn đứng cứu kịp thời Nếu không khó tránh khỏi việc bị Phong quỷ kia đánh cho hồn siêu phách tán Phong quỷ bất ngờ Bị trúng một kiếm của ông Văn vừa Tấn công tới là đòi đớn hết lên một tiếng giận dữ chuyện Qua tấn công ông Những chiếc móng vuốt của con phong quỷ Tấn công ông Văn một cách đầy điện loạn Khó khăn lắm ông mới có thể chống đỡ Những đòn tấn công như vũ bão Của con phong quỷ Ông Văn bấy giờ liền quát lên Nhà người nhiều năm trước Đã làm biết bao nhiêu việc ác Vậy mà không yên phận đi theo bà lệ tụ tập Sẽ lại lấy oán trả ơn Ngày trước nếu không có bản lệ giữ lại hồn phách cho nhà ngươi Thì nhà ngươi ta bị đánh cho hồn siêu phách tán Đâu còn có cơ hội tồn tại trên đời Vậy mà nhà ngươi không chịu yên phận Lại thích ra đây ta quái Để xem ngày hôm nay ta tư phục nhà ngươi thế nào Làn khói đen kia lập thức kinh thành một vốc rắn của con quỷ Bên cạnh bà lệ lúc này nằm bất tỉnh trên đất Phong quỷ cười lớn rồi đáp lại ông văn bằng thức giọng điệu lạnh đến thống xương. Lão ra thật đáng chết. Việc gì đến lão mà dám siêu mũi vào việc của ta. Ngày hôm nay ta sẽ cho lão công gia đình này chết một ngày. Nói rồi vong quỷ lập tức biến thành một làn khói đen như ít phút trước. Làn khói đèn bao phủ lấy thần sắc của bà lệ. Và rồi cả người lẫn khói cây như vậy hòa vào làm một. Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm tất cả những người có mặt đều bị ám mạnh Bởi vì trong làn khói đen đang bảo phủ Trung quanh thi thể của bà lệ lúc này Là hai thứ âm thanh khác nhau Ngoài những tiếng cười điên dại Của vong quỷ Là giọng nói của bà lệ vang nền Các người đừng cố cứu ta Con quỷ hiện giờ rất mạnh Nhưng cũng có điểm yếu Yêu yêu của nó chính là ta Chỉ cần ta chết Nó sẽ không thể lợi dụng thân sắc này của ta Để làm những việc ác được nữa Hãy mau giết ta đi Đúng ngay thời khắc quyết định Đại đưa cây nỏ lên trước mặt Một mối tên bạc được bắn đi Mối tên xé gió vài phút đi lực rất mạnh Mối tên bắn ngay cổ của bà Lệ Con quỷ thấy vậy thì ngét lên đầy kinh sợ Nó không ngờ trong tay của Đại lại có được thứ vũ khí đáng sợ này Thì vũ khí mà loài ma quỷ như nó đều kinh hại mỗi khi nhìn thấy Nhưng không như Đại nghĩ Mối tên bạc vừa rồi chưa thể lấy mạng của bà Lệ Trên khóa miệng của con quỷ lúc này hiện hữu một nụ cười ma mãnh Chỉ cần bà Lệ chưa chết Thì cuộc chiến này vẫn còn được tiếp tục Ông Văn lúc này lao tới tấn công quân quỷ Ông hết lớn Đại Yếu điểm của quân quỷ không nằm ở cổ của bà Lệ Mà là ở đôi mắt của bà ấy Chỉ cần cầu bắn trúng một trong hai con mắt Của vòng quỷ kia Nó sẽ bị suy yếu Lúc đó ta mới có thể chế ngự được nó Quả đúng như lời của ông Văn nói Những chiêu thức đánh vào yếu điểm của vòng quỷ Là đôi mắt tạ dị của nó Khiến cho vòng quỷ chỉ còn biết né tránh Trong khoảng thời gian đầu của trận đánh Vòng quỷ kia rơi vào thiết bị động Chỉ có thể chống đỡ và né tránh Những đòn tấn công hiểm độc của ông Văn Và những mũi tên bạc Mà đại dụng nó bắn tới Thường ngày đại bắn ná Hay là cung tin đều rất chuẩn xác thế nhưng không hiểu có phải hôm nay gió mạnh quá Hay là áp lực tâm lý lớn Ảnh hưởng tới tài năng thiên Phú của gã hay không Những mũi tên bằng sau đó bay đi Nhưng đều không chuẩn xác như gã mong muốn Thật ra không phải do đại bắn không chuẩn xác Mà là do con quỷ kia nó quá nhanh nhẹn Nó tránh được hầu hết những mũi tên bạc mà đại bắn tới Trận đánh kéo dài khiến Đông Văn dần đối sức Ông không thể kéo dài trận đánh này lâu hơn Phải đánh nhanh thắng nhanh mới mong có thể tiêu diệt được con quỷ Nhưng việc làm trong đau lòng nhất chính là không thể giữ lại mạng sống cho bản Lệ Bà Lệ bất chấp chết cùng con quỷ Mọi việc không ngờ lại theo chiều hướng xấu Ngoài sức tưởng tượng của ông Văn Làm ông thấy trái tim của mình đau thất lại Vong quỷ như là nhận ra được Kéo dài trận đánh này Không mang lại phần thắng cho nó Chính vì vậy thay vì cứ phải chống đỡ Những đường tấn công bằng kiếm gỗ Và né tránh những mũi tên bạc Từ vị trí của đại bắn tới Mà chuyển hướng rút khỏi trận đánh Thế con quỷ bất ngờ bỏ chạy để tính đuổi theo Nhưng bất ngờ ông Văn lại đưa tay ngăn lại Ông vừa thở vừa bảo Được có đuổi nữa Hôm nay chỉ tới đây thôi Chúng ta không dễ gì thu phục được nó Nếu còn kéo dài sức của tôi không đủ Mà tiền bạc của cậu cũng hết Lúc đó con quỷ sẽ giành được phần thắng Tại nhìn số tiền bạc ít đòi Còn lại thở dài Vâng ạ, cháu hiểu rồi Ông Văn nói Chúng ta đã mất nhiều sức để đối phó với con quỷ Cho nên giờ đây quan trọng là phải nghỉ ngơi lấy sức Để mai con quỷ nhất định sắp quay lại Tại lực đó tôi và cậu sẽ thử sức một lần nữa Ngay tới đây thì ông Văn đưa cho đại một cuốn sách cũ nhiều trang chữ đã bị mở Nhưng vẫn có thể đọc được rồi vào Cậu tranh thủ thời gian ít ỏi này Đọc vào học thuộc những thứ trong cuốn sách này Nó sẽ có tác dụng trong trận đánh với con quỷ đêm mai Nếu cậu tập trung vào học Tự tin cậu sẽ thành công thu phục được con quỷ Sách tôi cũng đã già Không thể bằng thanh niên các cậu Hãy cố gắng đi Tự tin cậu sẽ thành công Đại đứa ông Văn vào trong ngồi xuống ghế Ông Hồng bà Nguyễn lúc này ở bên ngoài trở đại bình thường Thì mở cửa phòng đi sang Thế ông Văn ngồi thở hồn hền Trên người nhiều chỗ đã bị thương Nhưng mai sao những vết thương do con quỷ kia gây ra không quá nghiêm trọng Lại lấy cấp nước mới ông Văn Ông Hồng bấy giờ nói tại không ngờ bà Lệ lại chính là cô ấy Lại này phải cảm ơn anh Văn Nếu không có anh thằng đại nhật tự khó thoát khỏi con quỷ đó Ông Văn bấy giờ nói Đừng nói vậy tuy quý cậu đại như con cháu trong nhà, không dùng đứa cậu ấy cần giúp đỡ ai. Cũng một lần phần là vì bản lệ, tưởng nghĩ bấy sẽ không quay lại làng ta nữa, vậy mà suốt thời gian qua cả làng ta đều không ngờ tới bản lệ lại chính làm. Ông ông bấy giật đầu, "Không phải, nhưng người biết sự việc năm xưa trong làng ta giờ không nhiều. Người đi, người thì đã qua đời vì bệnh tật, người thì rời làng đi nơi khác để sinh sống." Số người chứng kiến sự việc năm xưa chỉ còn đếm trên đầu ngón tay Bà Huệ bấy giờ lo lắng Vậy bây giờ phải làm sao? Ông Văn bấy giờ nói Chỉ đừng lo Tôi và cậu đại sẽ cố gắng Chỉ cần đêm mai con quỷ đó quay lại Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để thuộc phục nó Bà Huệ nghe ông Văn nói như vậy thì phần nào yên tâm hơn Nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng Sợ rằng thì con quỷ kia quá mạnh Ông Văn sẽ khó có thể thu phục được Đã lúc bấy giờ điền bảo Mẹ à Chị cũng đã giáng sức bảo vệ nhà ta Đợi sau khi thu phục được con quỷ kia Mẹ lên uh, Chùa xin sư thầy trên đó Về làm lấy cầu siêu cho chị đi mẹ Ông Văn lúc bấy giờ Nói với ông Hồng và bà Huệ Về con gái anh chị đến giờ Vẫn chưa siêu thoát Đã cứu đỏ nguyên do cả Năm xưa vong quỷ Bị bà Lệ dùng phép để đuổi đi Sau đó thì con quỷ bị tiêu diệt còn chưa rõ Cũng bởi vì vậy mà con gái của anh chị Mới chấp nhận bỏ đi việc siêu thoát của mình Và quyết tâm ở lại bảo vệ gia đình Thật ra để không cần phải đợi đến khi Thu phục được con quỷ Mới có thể làm lễ cầu siêu được cho linh hồn cô ấy Thì có thể làm lễ ngay bây giờ cũng được Ông Văn nói xong yêu cầu của gia đình Đại chuẩn bị một bản lễ đặt ở ngoài sân Đợi khi mà gia đình của Đại chuẩn bị một mâm đổ lễ và thắp nhang xong xuôi. Ông Văn lúc bấy giờ bắt đầu làm phép cầu siêu cho con linh hồn con gái. Ông Văn nói bảo nguệ hãy đặt cho con gái một cái tên rồi lầm bầm đọc những câu thần chú trong miệng. Sau khi mà làm lễ xong, ông Văn lúc bấy giờ quay lại nói với ba người. Xong rồi, mặc dù cô ấy còn chưa thực sự muốn đi, nhưng mà tôi đã hứa với cô ấy nhất định sẽ thu phục con quỷ kia, bảo vệ gia đình ta. Cô ấy cuối cùng cũng ra chịu siêu thoát Bà Huệ bấy giờ bật khóc cảm ơn ông Văn Đã giúp con gái của bà có thể siêu thoát Ông Hồng lúc bấy giờ ăn ủi vả Thôi bà đừng khóc nữa Con gái của mình nó chịu siêu thoát Bà phải mừng cho con nó chứ Kiếp này chúng ta mắc nợ nó Nhưng mà mong khi nó đầu thai Nó có cuộc sống hạnh phúc hơn Bà Huệ bấy giờ chỉ biết khóc Cậu biết nói thêm gì nữa Ông Văn nói Cần phải về nhà để chuẩn bị Việc thu phục con quỷ vẫn đêm mai Đại tiến ông ra tận ngoài cổng lúc này hỏi Ông Văn à Liệu có thể giúp cháu một việc được không? Ông Văn nghe vậy thì liền hỏi Việc gì cậu cứ nói đi Nếu giúp được tôi sẽ giúp Đại bấy giờ ngập ngừng rồi đáp Thả quyết bản cháu vô ý giải phong ấn cho con quỷ Dẫn đến cơ sự của ngày hôm nay Cháu biết nó có lỗi Nhưng nó bị con quỷ ngại chết Cũng như phải chịu sự đừng trừng phạt Về việc làm đó Cháu xin đồng giúp cho sao đêm mai nếu như một việc phu thuộc con quỷ thành công Xin đồng hãy giúp nó với ạ Ông Văn bấy giờ liền thở dài Thôi được rồi tôi sẽ giúp cậu ấy Cậu cứ an tâm đi Đêm nay cậu cố ngủ lên một giấc Để ngày mai có sức chiến đấu với con quỷ Đại nắm lấy hai bàn tay của ông Văn rồi bảo Cháu cảm ơn ông nhiều lắm Cậu mày có ông chứ cho không biết phải làm thế nào cả Ông Văn vỗ nhẹ bàn tay lên vai của đại Đừng nói những lời khách sáo như vậy Tôi coi cậu như là con cháu vậy Giúp cậu cũng là việc mà tôi nên làm thôi Cậu nhớ đọc qua những ghi chép trong cuốn sách mà tôi đưa Là rất có ích trong việc thu phục con quỷ và đêm mai À cần việc này nữa Ông Văn nói đến đây thì liền lấy ra một đạo bùa lớn từ cho đại rồi tiếp Cậu dẫn lá bùa ở trước cửa Đêm nay cả nhà cậu tốt nhất ở trong phòng Để phòng quân quỷ bất ngờ quay trở lại Lúc tôi không có ở đây Đại nhà lấy đảo bùa trong tay của ông Văn Rồi nói lời cảm ơn Đợi ông đi rồi lúc này gặp mới trở vào trong rắn đảo bùa Đến cửa chính Đống vị trí đảo bùa Bị gió thổi bay lúc trước Làm theo lời dặn của ông Văn Cả nhà của đại ở cùng trong dân nhà lớn Sao những gì diễn ra khiến cả nhà Ba người không thể nào có thể ngủ được Cây như vậy thức cho đến sáng Lúc này do quá mệt mỏi nên cả bác thiếp đi lúc nào không hay Về phía vong quỷ kia sau một đêm chiến đấu với ông Văn trở về Bị tiêu hào pháp lực không ít Nó cần một thời gian để có thể phục hồi lại Vì vậy con quỷ quyết định ngừng việc quay lại nhà đại trong vài ngày tới Xót hồn ra khỏi thân sắc của bà Lệ Lúc này bà Lệ đã dần hồi tỉnh Bà nói với quân quỷ bằng giọng nói để yêu ướt Ta thả chết Chỉ không để nhà ngươi làm hại người vô tội nữa Con quỳ cười lớn rồi đáp Bà đừng có nhiều lời Ta không để cho bà chết dễ vậy đâu Ta phải để cho bà sống thấy ta bây giờ mạnh tới cỡ nào Bà lệ bấy giờ nhích mép cười khinh bỉ Nhà người nghĩ có thể đánh bại được ông Văn Tuy ông ấy không phải là thể pháp Nhưng với khả năng của ông ấy nhất định sẽ ngăn cản người đến cùng Ta khuyên nhà người hãy dừng lại trước khi quá muộn Trước đây ta thu phục người cũng vì không nỡ đánh cho nhà người hồn siêu phách tán Câu là vì muốn cho ngươi cơ một cơ hội hướng thiện Xem ra quyết định của ta ngày đó là một sai lầm Con quỷ lúc này dùng pháp thuật Dùng sợi dây thừng chói bà lệ vào trong ghế Nhằm ngăn chặn bà ta tự sát làm hồng kinh hoạch Bà đừng có nhiều lời Rồi ta sẽ cho bà thấy ta làm gì với chúng Không chỉ gia đình đó thôi Cả lão giả tiên văn kia và toàn bộ dân làng này Đều sẽ phải trả giáo vì năm xưa cùng với bà chống lại ta Bà Lệ lại cười rồi chế diễu Ngươi đừng tự đánh giá mình quá cao như vậy Nếu năm xưa ta nghe dân làng tiêu diệt ngươi Thì giờ đây ngươi còn có thể ở đây ta quái được sao Con quỷ hóa thành một lần khói đen Chỉ để lại nửa thân trên bay một vòng quay người của bà Lệ Rồi dừng lại ghé sắt cái miệng đang bốc mùi hôi thối của nó mà nói Để rồi xem ta sẽ cho bà thấy cách ta trừng phạt chúng thế nào Con quỷ nói rồi cười Linh đăng ý Sau tiếng cười kia sợ đó Con quỷ bây giờ biến mất Để một mình bà Lệ trong căn nhà tốn tăm Trong bóng tối bà Lệ không thể nhìn thấy Nhưng bà nghe được tiếng khóc Của những linh hồn oan khuất Bà liền trấn ăn họ Các người đừng sợ Trời nay mai thôi ông Văn nhất định sẽ tiêu diệt được con quỷ Và giải thoát cho linh hồn các người được siêu thoát Sau lời nói của bà Lệ Tiếng khóc oan Đức Của những linh hồn cũng dần lắng xuống Giờ bình tâm suy nghĩ lại Bà Lệ thực sự đã hối hận Về việc đưa quân quỷ quên lại đây Giờ như ngày đó bà nghe theo dân làng Quyết tiêu diệt được con quỷ kia Thì có lẽ không để lại hậu họa Đến tận ngày nay Bà trách quyết đã phá bỏ phong ấn Cho con quỷ giúp nó thoát ra ngoài Thì bà tự trách bản thân Cùng mình 10 lần Giờ bà không thể làm gì khác ngoài việc Chờ đợi ông Văn có cách thư phục con quỷ kia Nếu như có thể Bà mong rằng ông ấy sẽ đánh cho hồn phách của nó tiêu tán Bởi con quỷ này đã không thể cảm hóa được nữa rồi Để nguyên một ngày đến đêm mà chi tiết con quỷ quay lại Ông Văn lúc bấy giờ ngồi im ở trên ghế Hai mắt nhắm lại Không mở miệng nói một câu nào Đại cùng bố mẹ của cả đứng ngồi không yên Không biết đây có phải là sự yên lặng trước cường bạo lớn sắp ập đến với gia đình cũng như những người dân sống trong ngôi làng này hay không Còn đang đợi xem khi nào con quỷ kia mới hành động Thì bất ngờ ông Văn bấy giờ đứng dậy rồi nói lớn Đi thôi, nó không tới đây đêm nay đâu Đại bấy giờ liền gấp gáp Ý của ông là nó không tới đây để tìm chúng ta như trước sau Ông Văn bấy giờ liền gật ngủ rồi bảo Phải, theo như tôi suy đoán thì sau trận đấu đêm qua Con quỷ bị hao tổn pháp huy không ít Chính vì vậy mà đêm nay nó không dám đến đây Nhận cơ hội này chúng ta phải tìm nó trước Đánh cho nó không kịp trở tay Chứ mà cứ đợi đến khi con quỷ được thu phục rồi Tới lúc đó e rằng Việc tiêu diệt nó sẽ càng khó khăn Để nghe thế vậy thì gấp gấp hỏi Ông tính tiêu diệt nó luôn sao? Phải Lệ trước bà Lệ đã tha cho nó một lần Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy Nếu mà lần này ta tha cho nó Sợ so rằng sau này sẽ không thể nào kiểm soát được nó Chỉ bằng diệt trường hậu họa về sau Quyết một lần diệt nó cho xong Ông Văn nhìn cuốn sách cũ trong tay của Đại rồi hỏi Cậu học được tới đâu rồi? Đại vốn dĩ có khả năng nhớ rất nhanh Đọc đến đâu là sẽ nhớ đến đó Cả ngày hôm nay gái chỉ tập trung đồng và ghi nhớ toàn bộ những gì trong cuốn sách Chứ có một vài chỗ chưa hiểu nhưng như vậy đã là một việc không ngờ rồi Dạ cháu đọc và nhớ gần hết cuốn sách rồi Tốt lắm Quả đúng như tôi nghĩ cậu đặc biệt có duyên với nghiệp thầy Pháp Sau này cậu cố giữ lấy cái cuốn sách cổ đó Học và làm theo nó như thế nào cũng có ngày thành công để theo ông Văn rời khỏi nhà Sau khi chào tạm biệt bố mẹ Không biết lần đi diệt quỷ này có thuận lợi không Thế con trai làm việc trừ họa cho dân làng Hai ông bà cũng thấy tự hào Trở về khuya từng cơn gió thổi Làm cho quang cảnh trở nên âm u và lạnh lẽo Càng tiến đến gần ngôi nhà quỷ ngự Hai người đều cảm nhận được một phần quỷ khí của con quỷ Thế nhưng đa phần nào suy yếu Không còn mạnh mẽ như lần nó tìm đến nhà đại Ông Văn lúc bấy giờ cười nói Lần này tôi có lòng tin Nhất định tiêu diệt được con quỷ Không những vậy còn cứu được bà Lệ nữa Đại bấy giờ nói Nếu được như vậy thì tốt quá Ông Văn đưa tay ngăn đại bước tiếp Từ vị trí hiện tại ông Văn Thế ngôi nhà của bà Lệ hiện ra một màu đen rõ rệt Phải chăng đây chính là trận pháp do con quỷ kia tạo nên Để giam giữ những linh hồn vô tội bị nó hãm hại Đại bấy giờ liền gấp khắp rồi hỏi Vòng sáng kia là gì vậy ông Văn Có phải là do con quỷ tạo ra để nhốt những linh hồn Trong đó có thằng Quyết đúng không Ông Văn bấy giờ gật đầu Đúng vậy Để có thể vào trong đó Trước mặt chúng ta phải phá được trận pháp này trước đã Thật không ngờ con quỷ đó có thể tạo ra được một trận pháp mạnh mẽ tới như vậy Lúc này bất ngờ một nhà sư xuất hiện đột ngột Làm cho cả hai người không khỏi ngạc nhiên Cả ngày chấp tay làm lễ chào sư Già trước mặt Ông Văn bấy giờ lễ phép thư Con chào thầy Không biết thầy cứ gì lại đột nhiên xuất hiện tại đây Nhà sư bấy giờ liền đáp a gì đào Phật Bạn đang có việc đi ngang qua đây Bạn ấy gặp hai tí chủ ở đoạn ngã ba Thêm hai người đang tính tín nước ngôi nhà này nên muốn giúp hai tí chủ một tay Thu phục phong quỷ trong ngôi nhà này Đã nghe vậy thì vui mừng lắm Nếu được thầy giúp sức Thì con và ông Văn thần là độ ơn thầy nhiều lắm Vị sư già bấy giờ liền chấp tay A-di-đà-phật Phong quỷ này có thể tạo ra một trận pháp mạnh mẽ đến như vậy Xem ra không phải là dạng tầm thường Bạn Tăng sẽ cố gắng dùng hết sức để hóa giải trận pháp này Nhưng mong hay vị trí chủ đây chờ đợi thêm một lát Các vị sư đệ của bần tăng còn đang ở phía sau Để họ đến đây rồi có họ chung tay Việc hóa giải trận pháp cũng như thu phục phong quỷ kỳ Có phần nào trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Ông Văn nghe tiếng nhà sư già nói như vậy thì gật đầu Dạ vâng Vậy nghe theo sự sắp xếp của sư thầy Đợi thêm tầm một lát thì có thêm 5 nhà sư Tất cả đã ngoài 50 Cơ mặt ai nấy đều phúc khẩu Sáu nhà sư ngồi thiền Đến những vị trí quan trọng trong trận pháp và bắt đầu đọc kinh Từ cơ thể của các nhà sư thoát ra một vòng hào quang Dần lẫn áp đi quỷ khí Trận pháp được hóa giải Ở văn không để mất thêm thời gian Lập tức giang hiệu bằng mắt cho đại Cùng theo vào bên trong Tính tưởng kinh gõ mõ Của sáu nhà sư già làm con quỷ bên trong Vô cùng khó chịu Tiếng kinh vật làm cho con quỷ nghiện nguyên hình Nở thân trên là người, nở thân giới là khói. Bên ngoài sư thầy tụng kinh gõ mõ, tạo thành một vòng hào quang bào bọng chung quanh ngôi nhà, khiến cho con quỷ muốn tháo chạy cũng không thể vượt qua. Ông Văn thầm cảm ơn thần Phật, đã đưa sáu nhà sư kia đến để trợ giúp ngày hôm nay. Thế nhưng đến cuối cùng, khi ông Văn tính tư ra tuyệt chiêu kết thúc con quỷ, thì nhà sư bà nãy bất ngờ xuất hiện và ngăn ông lại nói Xin thí chủ dơ cao đánh khẽ. Hãy giao con quỷ này cho bần tăng Bần tăng hứa sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng Không để cho nó có cơ hội Quên nhẫu dân nàng được nữa Đại thật tâm không muốn Để quân quỷ kia tồn tại trên đời Thì đừng nghe nhà sư nói như vậy Cả vợ ông văn ngoài việc Phải chấp nhận yêu cầu của nhà sư Thì không còn lựa chọn nào khác Nhưng linh hồn bên trong được giải thoát Tất cả họ đều xin được Theo nhà sư trở về chùa Vì mong muốn sớm được giải thoát Đầu thai làm người Bà Lệ đừng ông Văn và Đại đưa lên bệnh viện tuyến trên để điều trị sức khỏe Đã vô cùng nguy kịch Trạm y tế của làng không đủ khả năng để có thể giúp cho bà bình phục trở lại Trước khi đưa bà Lệ lên bệnh viện Đại qua nhà lấy nghết tiền bạc của gã Hành nghề suốt nhiều năm qua để có thể chi trả viện phí Trong quá trình bà Lệ nằm viện điều trị Hơn một tháng nằm viện điều trị sức khỏe của bà Lệ được hồi phục không ít Bà có thể tự do đi lại Tinh thần cũng trở lại bình thường ngay khi mà con quỷ hiện lên Đã được nhà sư già đưa về chùa để cảm hóa Đây cũng là tâm nguyện mà ngay từ đầu Lúc bà tha cho con quỷ Quyết định thay vì đánh cho nó hồn siêu phách tán Thì lựa chọn cảm hóa nó Thế nhưng nguyện vọng ban đầu của bà thất bại Thật may sao mà đêm nay Có sáu nhà sư xuất hiện cùng lúc Giúp ông Văn có thể thu phục được con quỷ kia Sau khi được giao viện bà Lệ trở về ngôi nhà của mình Sau những biến cấu xảy đến Giải đây sư thấy giúp bà thanh lọc tà khí Còn lại trong ngôi nhà Ngôi nhà của bà bây giờ không khác gì Ngôi nhà trong làng Đơn giản nhưng thật bình yên nhà vào khả năng của mình Bà Lệ giúp cho những gia đình có Thân người thân bị con quỷ kiên hại chết Lần lượt giúp họ gọi hồn người thân về Chỉ chỗ con quỷ đã trùn dấu thi thể họ Ở những vị trí khác nhau trong mảnh vườn của bà Bà nhìn sau khi gọi hồn thành công Những nơi bà lệ Nói gia đình đáo lên đều là những người thân của mình Họ tặng bà đồ ăn bà xin nhận Nhưng mỗi khi họ Biếu bà tiền thì tuyển nhiên bằng một mực tử chối Sau sự việc vừa qua Đại quyết tâm theo người thầy pháp Cả đánh nhận bà lệ làm thầy Ngày ngày đến nhà bàn học Những phương thức để chế bùa Nuôi ngài và những phương pháp diệt tà ma Bà lệ đều tận tâm chỉ dạy Chỉ trong một thời gian ngắn chăm chỉ tu tập Đại gặt nái được thành công quản đúng với sự cố gắng của gã Giờ đây gã có thể tự tin khi đối mặt với những vong quỷ Mà không hề có chút nào sợ hãi trên gương mặt Sành tiếng của đại kinh như vậy ngày càng vang xa Không chỉ dân làng đoài mà nơi gã sống Mà còn những vùng đơn cận đều tìm sang đại Để xin sự giúp đỡ Đại giúp họ bằng cái tâm của mình Không yêu cầu tiền bạc Ai cảm ơn gì ngoài tiền đại đều vui vẻ nhận Hãy nghỉ được vài năm thì bà Lệ qua đời Đại làm mai chay và chôn cất bà trong chính mảnh vườn nhỏ trong ngôi nhà của bà Lệ Đại thường ngày lui tới dọn dẹp nhà cửa thấp nhang bộ phần của bà Đôi khi gã còn ngủ đại mấy ngày mới về nhà Đại mời ông Văn về cùng làm tành hiệu thuốc đông y của gã Công viện thường ngày bận rộn làm vậy Nhưng mỗi khi đóng tiệm Đại vợ ông Văn lại nhầm nhì chiến rượu cười nói vui vẻ Đối với Đại thì cuộc sống hiện tại mới đúng là cuộc sống mà các mơ ước có được. Không mong giàu sang phú quý, chỉ mong có thể giúp được thật nhiều người. Đó là việc mà Đại luôn thực hiện cho đến cuối cuộc đời của mình.